chương 416, kiếm phách bát chỉ kính cắn nát sở sàn đủ đây là phở dễ đ ồ m sao không ít người nhìn trước mặt cái này khôi nô g g ầ n đàm hét lớn không phải không phải phở dễ đ ồ m bất kể là bề ngoài vẫn là mang cho người ta uy thế đều không phải phở dễ đ ồ m có thể so sánh hì ủ gạ hì ạ x i lắc đầu hồ ca đại nhân dịch thần tra n ở dê tha y phi thường khó coi chế tạo món này đ à i vũ khí cho hắn gánh vác cũng không so với ủ trí hạ ít trịa thi triển sở s ạ nù mang tới gánh vác nhỏ thậm chí có qua mà không bằng cái này gỡ n đắm cường đại bao nhiêu lực lượng ta không biết nhưng có một chút ta có thể khẳng định là dịch thần tuyệt đối không cách nào không chế giá nhất giá gỡ n đắm vào hành trường thời gian chiến đấu miễn là chúng ta cùng hắn chu toàn nói dịch thần món này vũ khí không phải hồng tự phá e rằng có thể dùng thần uy đi đối phó hắn hạ tặc c ả cạ xì、si、nhìn chằm chằm cường tập phở dễ đổm nói rằng vậy được rồi đối với dịch thần những cái này không biết vũ khí chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn trước áp dụng du đấu phương thức tiêu hao dịch thần lực lượng đồng thời cũng tốt quan sát một chút giá nhất giá g ầ n đàm tình báo xạ dù tổ bị đồng ý nói mấy cái khác ảnh cũng gật đầu xin lỗi để các vị thất vọng rồi dịch thần thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường người người đều nghe đi ra dịch thần thanh âm cực kỳ suy yếu nhưng có một loại nghiêm nghị bất khuất chi ý hiểu rõ dịch thần người đều biết miễn là người đàn ông này còn không có hoàn toàn ngã xuống còn không có hoàn toàn chết đi như vậy mặc kệ hắn như thế nào đi nữa suy yếu đều là nhân vật khủng bố nhất ý nghĩ của các ngươi chỉ có thể hoàn toàn thất bại bởi vì các ngươi chắc là sẽ không có cơ hội này cường tập phở dễ đổm sau lưng cánh toàn bộ mở ra chấn nhiếp nhân tâm một màn ra phát hiện theo cánh mở ra từng đạo lam sắc tràn ngập duy mị quang mang nhập vào cơ thể r a bao trùm ở mỗi một đạo cánh bên trên nhìn qua cường tập phở dễ đồm lúc này hoàn toàn chính là bao trùm lấy tám k y quang c h i dực đẹp quá không ít người đều sinh ra cái ý niệm này v o n h tràn ngập bạo tạc lực thanh âm truyền khắp phong thích cường tập phở dễ đồm từ trạng thái tĩnh đến động thái trong nháy mắt xinh xinh trong nháy mắt sức bật xinh xiêu n h s i cường tính cơ động đạt tới một loại h á i người nghe nói tình trạng phanh một tiếng vang thật lớn cực nhanh đi tới cường tập phở dễ đổm đụng vào kết giới bên trên còn không đợi nỉ dạ liên quân nỉ dạ lộ ra nụ cười bọn họ liền phát hiện cường tập phở dễ đổm hai tay nắm hai thanh so với phở dễ đổm chùm sáng mã tấu lớn hơn rất nhiều chùm tia sáng vũ khí siêu cấp con thạch sùng tọa chùm tia sáng mã tấu hai tay phát lực kết giới nhất thời bị chém vỡ rơi cường tập phở dễ đổm không ra tay thì thôi vừa ra tay trong nháy mắt sẽ rách kết giới càng thêm rung động một màn xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong cường tập phở dễ đổm chém ra kết giới chi phía sau động tác không có nửa điểm dừng lại như một đạo màu xanh nhạt lưu quăng một dạng nhằm phía sở sản đủ tám phản chi câu ngọc gủ trì hạ ụt chĩa sắc mặt đại biến hắn màn dễ kỷ ổ xạ dìn gẳng cụ bị siêu cường động sát lực c ư nhiên rất khó theo kịp cường tập phở dễ đổm tính cơ động đối mặt cường tập phở dễ đổm cực kỳ nhanh chóng gủ trì hạ ụt chĩa miễn cưỡng phóng ra tám phản chi câu ngọc đi công kích hưu một đạo lam quang phóng phật quỷ mị đồng dạng tại không trung xa qua cường tập phở dễ đổm lấy cực kỳ nhanh trong tránh ra tám phản chi câu ngọc đi tới sở s ạ nụ trước mặt kiếm tuột sủ cả ủ chỉ hạ ít chĩa không có nửa điểm sợ hãi cái kia cầm trong tay ba thần khí sở s ạ nụ lập tức khống chế kiếm tuột sủ cả chém tới một màn này rơi vào cổ nổ hạ n ì dạ trong mắt thật sự là quá mức giống như đã từng quen biết đặc biệt cả c ả xì nhìn một màn này cả cả xì、si、nổi lên làm nhật tự trí sóng xì xì sở san đ đồng dạng là thành thục thể nhưng bị lưu tinh tự do một kiếm bổ ra thương thương cường tập tự do mở ra tay phải đón đỡ ở kiếm tột u xú ca nói đúng ra là cường tập phở dễ đổm tay phải bên trên lóe ra tia sáng chùm tia sáng khiên đón đỡ ở kiếm tột u xú ca đây là mới vừa ngăn trở kiếm tột u xù ca bảo vệ được dịch thân gì đó quả nhiên là một mặt cái khiên nhưng cùng phở dễ đổm cái khiên hoàn toàn bất đồng hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc ưu trị hạ ụ t t r ĩ a thờ nghĩ x o ẹ t cương tập phở dễ đ ồ n tay trái nhất c h u y ể n mặt khác một b à đại hình chùm k i a sáng mã tấu bị rút ra có thể dịch thần nhưng không có lập tức vận dụng hai thanh chùm k i a sáng mã tấu đi công kích ngược lại là trôi đao hợp lại hai thanh chùm k i a sáng mã tấu c ư nhiên hợp thành một b à trở nên càng thêm cự đại ưu trị hạ ụ t chĩa đồng tử co rụt lại thành t h u ộ c thể sở s ả nụ lập tức cầm trong tay ba thần khí cuối cùng nhất kiện có thể nói tuyệt đối phòng ngự có thể bắn ngược tất cả vật lý công kích cùng nhận thuật bát chỉ kính mơ cường tập phở dễ đổm hai mắt lóe lên một ánh hào quang xác nhập ở chung với nhau đại hình chùm tia sáng mã tấu không phải cái này đã gọi là một bả đại hình súng laser không phải bắn cái loại này kích quang thương mà là ám sát chém giết chùm tia sáng thương một thanh này từ hai thanh trùn k i a sáng mã tấu sát nhập mà thành súng laser vạch ở sở xạ n ụ bắt chỉ kính bên trên thân uy hạ tặc cả cà x ì mở ra m ạ n d ễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thân thể hơi trao đảo một cái chợt hướng về sau ngã xuống xoẹt đã từng thấy qua dịch thần k h ô n g chế p h ở dễ đồn một kích chém ra thành thục thể sở xạ n ụ do đó đem đệ tứ hồ cả cùng ngụ chỉ hạ x ì x ì giết chết chiến đấu nỉ dạ cũng không nhịn chuyển qua đầu đi mà không có quay đầu đi nghỉ dã lại thấy được có thể phòng ngự tất cả công kích bát chỉ kính va chạm vào súng laser trong ngáy mắt theo từng đạo mắt trần có thể thấy h ỏ a quang nở rộ ra sau đó bát chỉ kính nhất thời bị chém ra coi như không có bát chỉ kính thành thục thể sở s ạ n ụ phòng ngự cũng là cường đại đến kinh người coi như là bình thường ép cấp áo nghĩa đều khó tổn thương bên ngoài mảy may nhưng cái này phút chốc tất cả mọi người không phải xem trọng sở s ạ n ụ siêu cường phòng ngự bởi vì cường tập phở dễ đồm chùm sáng thương chạm phá bát chỉ kính trong nháy mắt t r ợ t xoắn một cái thành thục thể sở s ạ nủ đ thân thể trực tiếp bị chém thành bô nở khối ít chịa ủ t r i hạ phủ gạ cụ giận dữ h ế t ba hai cái này không chỉ là hắn nhi tử vẫn là quang đại vũ trí sóng nhất tộc niềm hy vọng a cả cả xì dịch thần ánh mắt nhìn về phía té trên mặt đất không rõ sống chết cả cả xì lúc này n ì dạ liên quân mới phát hiện dịch thần quang thúc kiếm có một bộ phận không thấy vũ trí ịt trịa thân thể ngược lại cũng bay ra ngoài trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết thương thật lớn nhưng hắn vẫn không có giống ụ chỉ hạ xỉ xỉ cùng đệ tứ hồ cả như vậy bị chém rớt là vâng đúng cả cả xỉ thần uy nhãn lực cực kỳ người tốt đều kịp phản ứng ở súng laser chạm phá bát chỉ kính xe rách sở san đủ thắt cổ ụ chỉ hạ ịt trịa trong nháy mắt hạ t ạ c cả cả xỉ thần uy phát động thành công đem lúc đầu đủ để đem ụ chỉ hạ ít chĩa vắt bể nát chùm sáng thương một bộ phận rời đi để lúc đầu bị giết chết ụ chỉ hạ ít chĩa biến thành trọng thương cầu thả cầu vật tốt